Truyện ngon tình xuyên không, ngốc thê lưu lạc giang hồ. Tác giả Mạc Nguyên Yên, diễn đọc Đà Mai. Truyện được phát trên Đà Mai Youtube, chương 11, bị bắt lấy máu. Lấy máu? Thanh lâu lại lấy máu sao? Kèn ké, cửa được mở ra. Mấy kẻ mới vừa mang về, đến là rồi thì mang đi. Chữ đến cẩm dục này, căn bản không dám ngẩng đầu. Nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện, hai người đỡ nàng đi ra ngoài. Ra khỏi văn phòng, nàng mới phát hiện nơi này tự hồ không giống kỷ viện, mà giống nhà dân. Chẳng lẽ không phải kỷ viện? Đấy lại là nhà riêng của Phú Hào. Nàng bị đưa đến một căn phòng cát. Nha đầu ngẩng đầu lên, một người phụ nữ trung niên lên tiếng. Thấy nhịp liên tẩm không có phản ứng, trực tiếp nâng càm của nàng lên. Ừ, dáng giấm cũng không tệ lắm. Cũng là sự nữ, chỉ là... Một phụ nhân bị vẫy tay rất mặt dịp bên cẩm lại kêu nạt hai tiếng. Lần này làm sao lại mang ngốc tử tới? Phụ nhân nhỉ nhíu mài. Ừ, bất cả buổi không ngờ lại bắt phải ngốc tử. Đại hán bên cạnh nói. Dịp bên cẩm có thể cảm thấy đại hán chán ghét nàng. Phụ nhân suy tư một lát nói. Lúc ấy tiên nhân kia chỉ nói phải là máu sư nữ. Cũng không nói ngốc tử thì không được. hơn nữa, ta thấy nàng cũng coi như bình thường, trực tiếp đi lấy máu thôi. Thật muốn phung máu. Không đợi Diệp Linh cảm nghĩ nên làm thế nào, nên bị kéo sang một bên. Mà vào phút này, giao căm đã cánh cổ tai nàng rất gần. Uhm, không cần, không cần. Diệp Linh Cẩm lúc này thật sự hoảng sợ. Băng nữa nửa một ngốc tử, có cái phản ứng này cũng hết sức bình thường. Nàng dùng cách chảy dụa để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng. Dao sắc bén, mộn chén nhỏ. Không cần đâu, nàng sợ đau, sợ chảy máu. Bộp, một cái tá, lanh lạnh vang dội đến vào mặt dụng Linh cẩm. Nàng bị đánh đến mức thấy trời đất mù mịt té trên đất. Đại hán tức giận nói, cầm ngay, chứ là đồ ngốc. Mà còn dám lộn xộn. Nói xong, đi tới bắt lấy tay Diệp Linh Cẩm. con gàng cắt đúng một nhát dao. A! đứa máng chạy ra không sao khống chế được. Diệp Linh Cẩm hiện tại trừ đau, Cái gì cũng đều không biết. Tất cả vết thương đựng băng bỏ lại. Rồi lại bị ném vào phòng, Đều trong lốm vô tri vô giá. Cả nhà nhan nhỉm y người, cái nhà mũ già người, Tố nổi thằng đại hán. Lúc này Diệp Linh Cẩm đã khôi phục ý thức, tựa vào góc tường, mắng bọn họ. Trừ việc đó, nàng thận không biến có phải làm gì. Lần đầu tiên cảm thấy vô lực như thế, tuyệt vọng đến vậy. Cái cả đêm diệp gia bị diện môn, cũng chưa từng có cảm giác này. Một ngóc tử không thân không thân. ai sẽ đến cứu nàng. Là các kẻ cứu nàng dẫn đi, sau đó cũng không ngõ ngàng đến nàng, nha nhiễm y sao. Hay kẻ chỉ nghe theo chỉ thị mà làm việc, vì đăng. Hay kẻ chỉ biến xem mình là ngốc tử mà trêu chọc, địch tinh. Rồi kẻ hiện giờ chắc phải còn sống dịp linh đoạn. Khi đến chỗ này, dịp linh cảm liền nghiệp tới, tên bệnh y nam tử của dịp linh đoạn, sau đó lại nhớ tới mình bị bỏ rơi. chương 12. Nhiễm y không ai có thể nương nhờ sao cũng đúng nàng ở chỗ này ngay cả một gia đình nho nhỏ cũng không có không có huynh thành xinh đẹp không có sẵn sàng thông minh mà đi đại hiệp làm sao có thể tới cứu một ngốc tự đau đớn trên cổ tay đã chiếm hết tấm cả giác quan của nàng nàng cũng không thể thấy được các cô nương cùng phòng xung quanh chú phòng đặt một bàn cơm mặc dù không có khẩu vị dịp linh cẩm vẫn cố miễn cưỡng vương tay trái cầm ăn một chút người là xác cơm là thiết sau đó dịp linh cẩm vừa mơ mơ màng màng đoán thoáng vài tiếng huyên náo xung xao trước mặt đánh thức dịp linh cẩm khẽ mở mát con đầy dầu rắn sáng bóng người lắc lư giờ phút này nàng không chỉ đau ở cổ tay hơn nữa bởi vì mất máu mà suy si yếu bụng cũng bắt đầu quặn đau rồi tất cả đau đớn khiến cho nàng trải mồ hôi lạnh lâm Vi ngoại còn không khoanh ta chịu trối mỗi người đứng yên không được cử động các ngươi vào lục soát có người tới cứu rồi hả ánh mắt dịp đang cẩm sáng lên mấy cô nương cùng phòng nghe thấy động tĩnh, vì vậy hô to lên cuối cùng bọn họ rốt cuộn bị tìm được dịp đang cẩm nhìn thấy một nhóm người vọt vào còn có nha nhiễm y mụn thân thanh y nhất thời giống như nhìn thấy người thân, chụp lên cẩm tựa vào góc thường chảy ra nước mắt. Đi cùng với hắn chính là Vi Đăng, Mơ mơ màng màng, dịp lên cẩm được nhanh nhiệm y bế lên. Giờ phút này, nam bởi vì vui sướng, đau đớn, không còn cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa không thể nào để mộng cô nương như Vi Trăng cởi ôm nàng. Bên tai ồn ào, cánh thượng không ngừng biến hóa, đợi đến cuối cùng, đối cùng yên tĩnh lại. ra cô cuộn đã trở lại khách sạn nha công tử thế nào nhan nhậm y ôm dịp lên cẩm nghiêng đầu nhìn vi đăng đang đỏ mặt trong hoàn cảnh yên tĩnh đối thoại của bọn họ khá rõ ràng truyền vào tay dịp lên cẩm ách công tử người người trước tiên nên đặng Diễm tiểu thư xuống đi vi đăng tiếp tục đỏ mặt nổi nhan nhậm y kỳ quái nhìn vi đăng một chút Đã dịp linh cẩm nằm trên giường, dịp linh cẩm chạm được giường, cố gắng lặng lẽ mở mắt. Thế nhang nhiễm y mộng thân thanh y, sau đó, nhăn nhiễm y thật nhiễm y rồi. Mạng của dịp linh cẩm đỏ bần lên, trong lòng kêu rên, tại sao lại như vậy? Thì ra, để nói kỳ quái của vi đăng là bởi vì cái này, này. Vừa nằm xuống, một cái chăn đã bay tới, trùm lên trên người nàng, bao gồm đầu. bên lên lúc này vô cùng cảm tạ vì rằng đã giúp nàng có thể đúc ở trong chăn đỏ mặt. Chương 13 Nữ nhân xấu hổ Cái đó, công tử, người trước tiên đi trở lại y phục thôi. đỗ tai dịp lên cầm lúc này càng thêm biến nhại, có thể nghe được thói thoại của bọn họ. Thế nào? Những y im bạc. Sau đó, đó là một loạt tiếng bước chân. Mạng của Giúp Linh cảm càng thêm rõ rồi. Vì sao làm sao mà đi gặp người? Hơn nửa nam nhân cổ đại đối với thứ kia của nữ nhân vô cùng ghi kỳ, cảm thấy đó là bẩn thiểu. Không biết, nhưng những y kia nhìn thấy trên thân thanh y của hắn có dính mụn và đỏ, trên mạng sẽ biểu tình như thế nào? Sau đó, khi đăng tới bưng thuốc, Hốn vào khiến bụng ấm áp, không có khó chịu nữa. Sau đó, đã đem vải bông tới, cùng vải thảo mộng hôi gì đó. Dịp lên cẩm thấy những thứ đó, măng vừa đỏ. Vi đăng bật cười. Dịp tiểu thư cũng biết xấu hổ à. Biểu tình của công tử mới vừa rồi, thật rất đặc sắc. Đăng đăng. Dịp lên cẩm các đức lời vi đăng, cầm lấy những thứ đó, sao rối rắm nhìn nàng. Dịp tiểu thư. Muốn ta đi ra ngoài sao? Vi đang nhìn nàng dò hỏi. Dịp lên cẩm ngơ ngá cực đầu một cái. chờ Vi đang rời khỏi, Dịp lên cẩm lẩm tức đổi sang trạng thái phát điên. Mất mặt quá mất rồi. Về sao? Làm sao mà đi gặp người? Vừa tự nổi với mình. Nàng là ngốc tử, không cần phải để ý nhiều như vậy. Dịp lên cẩm giả bộ lòng ngốc. Từ hơn một năm cũng không có phát hiện. Nhưng là nàng không xác định. chính mình lần này có thể lại ngây ngô đối mặt nhan nhiễm y hay không đã thay phải dính huyết xác nằm lại trên giường dù sao cũng mất khá nhiều máu một lát đang vẫn chưa có thể thoải mái lắm ốm tưởng rằng nhan nhiễm y sẽ làm đại phu tới xem nào một chút nhưng cuối cùng cũng là vì trăng mang đến vài chén thuốc lại uống thuốc chỉ bên cẩm nhìn chén thuốc kia nhíu nhíu mày cả đại phu cũng không đến nhìn Liền đưa tới thuốc đáng như vậy Không biết có đáng tin cậy ông Nhìn vi đang bưng thuốc Dũng lên cẩm lắc đầu một cái Ý bảo không cần Mỗi lần nàng đều mạnh mẽ từ chối Nhưng không có lần nào là thành công Bởi vì nhan nhiễm y cái mẫu này Nói một câu Nàng không uống liền chúa Nhìn động tác muốn chú của vi đăng Dũng lên cẩm ngoan ngoãn nhận bát thuốc Hai mắt vô hồn mặn không chúng thay đổi nói cảm nhiên ngoan cái mẫu không cần hùng mấy ngày sau dịp lên cẩm dần dần đã khá nhiều vết thương trên cổ tay cũng bắt đầu dần dần khép lại dịp lên cẩm một mình nằm ở trên giường nhìn cổ tay nghĩ tới sự kiện kia về sao như thế nào những người đó bị bắt à mấy cái thiếu nữ kia chắc cũng đựng cũ ra ken ké cửa bị đẩy ra rồi Chương 14 Lòng tốn của cô bé hoàng khăn đỏ Khóc tự lại đang ngẩn người. Diệp Linh Cẩm giận dật há miệng. Khóc tự không ngẩn người thì còn làm gì? Nói này có quá thừa không? Trong Diệp Linh Cẩm con tồn tại một Diệp Linh Cẩm khác. Mà Diệp Linh Cẩm này lại có những hành động mà Diệp Linh Cẩm bình thường không thể nào làm trước mặt người khác. Cái người Mà nói câu thừa thảy như thế, dĩ nhiên chính là cô bé hoàng khăn đỏ địch tinh rồi. Diệp Linh Cẩm lười để ý hắn, nhưng cái Diệp Linh Cẩm bên trong thì đang ồn ào la hét. Cô bé hoàng khăn đỏ ta cứ triêu chụp ta. Có bằng lĩnh thì đi tìm đại sứ sám lớn mà triều chọc. Địch tinh cũng không quan tâm xem Diệp Linh Cẩm có đồng ý hay không. sẽ dịnh cái ghế đến gần mép giường, thở dài. ngươi cũng thật đáng thương cả nhà bị giết sạch còn lại là một kẻ đần nhà ta năm đó cũng bị cả thù đội giết đều chết sạch và bên cạnh im lặng nàng không nghĩ tới địch tin lại có một thân thế bi kịch như vậy dù sao làm kẻ ngốc cũng có chỗ tốt luôn vui vẻ sống hoa ngại, không cần lo âu nghĩ ngợi điều gì sau đó thả tay vào trong lồng ngực lấy ra một chai thuốc rồi vươn tay tháo miếng băng vết thương trên cổ tay của Diệp Liên Cẩm. Diệp Liên Cẩm nhìn hắn, rụt tay lại. Hắn muốn làm gì? Râu cùi muốn sưng hạt tiêu trên miệng vết thương. Đừng nhúc nhích, để tin giữ chặt lại. Đạo tử hôm nay bị thần kinh hay sao ta? Diệp Liên Cẩm tránh công được, bất đắc dĩ đành phải trơ mắt nhìn cô béo hoàn ăn đỏ định tinh, đem bột trắng trong bình. lên miệng vết thương của mình, ông có gì xảy ra, không có cảm giác rát buốt hay đào xé da trên miệng vết thương. có bé hoàn căn rõ này rốt cuộc muốn làm gì? Để tình lấy băng gạc bọc lại quanh tay dịp lên cẩm rồi nhìn xuống hưởng thụ thành quả chính mình. Dịp lên cẩm lại dựng giật béo miệng. Trời ạ, hôm nay chắc ta uống nhầm thuốc rồi. Cậu bé hoàn căn rõ định tin. Lại đã khổ thang lên, khiến Diệp Linh Cẩm đém xông ra. Diệp Linh Cẩm gần đầu liên tục. Đúng vậy, đúng vậy. Có cuộc hôm nay địch tinh đại gia uống lộn thuốc gì, trúng loại gió nào. Ta tự nhiên đã đem thánh dưỡng chữa thương cho cả ngốc này dùng. Đây là dưỡng mà chỉ có phi tử hoàng đế mới có thể dùng. Thánh dược trị thương. Diệp Linh Cẩm đã từng nghe qua trong tiểu thuyết. Đo này rất đặc biệt chỉ dành cho phi tử dùng, không hề lưu lại sẹo nhưng sao lại tự nhiên cho nàng dùng, Diệp Linh cẩm nháy mắt hoa đá. Chương 15 Bộ mặn phát quang xin chào Những lời đó khiến Diệp Linh cẩm hết sức cảm động, sau đó lại suy nghĩ kỳ quái. Cô bé hoàng tăng đỏ chính là cô bé hoàng tăng đỏ. Mạnh miệng như mềm lòng, sao có thể đấu cùng đại sơ sám? Sau một loạt hành động đáng kinh ngạc của địch tinh, Diệp Linh Cẩm ngồi ở trên giường, có người nhìn cổ tay mình, kẻ miệng cười nổi. Thì ra, khi vẫn có người đối xử tốt với ta sao? Vài ngày sau, có người đến tìm nhan nhiễm y, còn muốn gặp cả Diệp Linh Cẩm. Diệp Tiểu Thư Đi chậm một chút sẽ tốt hơn. Vi Trăng vừa dẫn Diệp Linh Cẩm đi, vừa nhắc nhở. Diệp Linh Cẩm tò mò, đốn cuộn là ai, muốn gặp nha nhiễm y thì không sao, nhưng tại sao lại muốn tìm nàng? Lần đầu tiên gặp lại nhan nhiễm y, sau khi trải qua sự kiện nhiễm y, trong đầu suy nghĩ lung tung, lập tức lại nghĩ tới chuyện làm bẩn y phục của hắn. Diệp Linh Cẩm không khỏi rõ mặt. Quan công tử hình như là không cách giao công người gian hồ chúng ta. Diệp Liên cổng vừa tới cửa thì nghe thấy thanh âm chậm rãi có thể tin chết người của nhà nhiệm Y. Công tử Diệp Tiểu Thư tới. Diệp Liên Cẩm theo phản xạ ngẩng đầu, nhìn thấy một Mỹ Nam, khoảng 20 tuổi, mặn trường và màu đỏ đậm, Rào đội kim quang, mày kiểm tóc mai, trong mắt lộ ra sắc bén. miệng khẽ mím, vuông mặt vô cảm. so sánh với nha nhiễm y làm cho người ta trọng giá, quan công tử chính là người nghiêm túc, cẩn thận, tỉ mỉ. ư, nha nhiễm y cũng không có nhìn hàng. gương mặt tiếp tục nói với quan quán chi người đã đến, hãy cho một kẻ giang hồ đổ mạng như tại hạ được xem quan lại của triều đình làm việc như thế nào. Tây Hạ cũng muốn học hỏi một chút, để sau này trừ bỏ một chung khí tức lộ mạng của bản thân. chỉ bên Cẩm cảm thấy may mắn khi nhan nhiễm y không nhìn nàng. Nếu không, nhan sợ mình không khống biết được, mặn lại ứng hồng lên. Còn tiểu Diệm Linh Cẩm ở bên trong đã giận dần khóa miệng. đài xói sấm gió trá, gạt người, đem người ta làm cho không xuống đài được. Quan Quán Chi vẫn mang bộ mặn phán quan như cũ, không để ý đến nhân y. Diệm Cô Nương đại hạ là Quan Quán Chi là người phụ trách vụ án, bắt không thiếu nửa lấy máu. Thanh âm trầm thấm trong trạo lạnh lùng, em Diệp Liên Cẩm kéo về thực tế. Diệp Liên Cẩm nhìn hắn một chút, hay nhìn nhan Diệm y một chút, sau đó cúi đầu chơi ngón tay, trong lòng im lặng. kê phán y phục của nhà nhiệm y mặc dù không phải dùng duy nhất một loại y phục nhưng nhiều nhớ vẫn là y phục màu tím. Quan quán chỉ im lặng thay đổi mụn vẻ mặn tường đó nhẹ nhàng diệm cô nương không cần phải sợ ta chỉ là tới hỏi một chút về chi tiết vụ án thôi vẫn chơi ngón tay những người bị hại đều đựng đến hỏi cho nên kính xin diệm cô nương phối hợp thanh âm cổ quan hoán chi càng thêm ôn hòa